Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Càng người sợ hãi không ngừng chôn lên Hoặc duyên thoáng rùng mình Lập tức ngừng đầu nhìn về phía tầng 2 Trên đó đương nhiên đã không còn ai Bởi vì toàn bộ mọi người đã xuống tầng Để quan tâm thương thế của cô Nhưng ngay cả như vậy Hắn vẫn biết người bị tình nghi có thể là ai Bởi vì ở tầng 2 Chứ hai người bọn họ cũng chỉ có bốn vị khách Công mời mà đến kia Là ai Rốt cuộc là ai lại độc ác như vậy Hận cô như vậy làm ra chuyện này Ánh mắt của hắn trong nhá mắt trở nên tàn gốc Dù là ai Thì hắn cũng sẽ không bỏ qua Hắn thề với trời Hoặc Duyên à Hắn chưa bao giờ thể hiện ra sự lãnh khóc Làm cho quan tử ngâm có một chút không thể thích ứng Hắn lập tức quấy đầu nhìn cô Về mặt trong nháy mắt biến trở thành ôn nhu và quan tâm Còn có sự lo lắng Nói cho anh biết Em đau ở đâu Hắn ôn nhu cất tiếng hỏi Tay, chân, mông Em cũng không biết nữa Toàn thông đều là đau cả Cô thống cổ thấp giọng trên rỉ. Em cử động anh xem nào, cao thật một chút, từ từ thôi. Cô nghe lời, cử động chân trái trước, rồi sau đó đến chân phải, tiếp theo mới là hai tay. Cô chỗ nào đặc biệt đau hay không? Vừa cử động đã đau á. Hắn nhìn chằm cử nhất động của cô nín thở cắt tiếng hỏi. Quan từng âm nhẹ nhàng mà lắc đầu. Toàn thân cô đều đau cả, nhưng cũng không có chỗ nào là đặc biệt đau. Hoàng Duyên thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, chắc cô không bị gãy xương nhưng cũng phải chờ bác sĩ đến đã. Hắn cẩn thận bế cô lên, rồi sau đó ngừng đầu nói với người giúp việc. Được rồi, mọi người có thể đi làm việc. Rồi lại đưa mắt nhìn mấy vị khách. Thật là có lỗi. Hiện tại đã không có việc gì, còn sớm. Nếu mọi người không trở ngại, thì về phòng ngủ tiếp đi. Xảy ra chuyện lớn này, chúng tôi làm sao ngồi nổi chứ? Lý Thành Thị lớn tiếng tỏ về. Cũng phải nha. An tuyết lị ôn nhô phụ họa. Chợ bác sĩ phía nam kiểm tra tương thế của tử ngâm đã. Gia đình còn nghiêm trọng rồi nói sau đi Hoác Hảo nghiêm túc nói Các người thật đúng là ngội nhiệt tình nha Nếu tất cả mọi người đều nhiệt tâm như vậy Thiếu thì hẳn tôi hẳn là không sao nhỉ Tôi phải đi về phòng ngủ đây Ngô Nghi Linh nói xong Ngắp một cái cũng không quay đầu lại xoay người lên tầng Hoác Duyên ôm quan tử ngâm Đến khởi cư Rồi đánh cô nằm xuống hắn định ôm cô trở về phòng Nhưng ba người kia đi theo Hán tuyệt đối công muốn cho bọn họ Những người có thể là hung thủ vào phòng ngủ của bọn họ Bác sĩ Việt Nam sau khi nhận được điện thoại lập tức tới, có cả say y tế để đề phòng quan tử ngâm bị thương nặng, cần thiết bị hỗ trợ chuẩn đoán bệnh và trị liệu đặc biệt. Qua kết quả kiểm tra, quan tử ngâm thật là phúc lớn, mệnh lớn. Ngoại trời bị tím bầm thì không có nội thương, cũng không bị gãy xương, chỉ là thân thể sẽ đau nhức vài ngày. Làn da trăng nõn xinh đẹp cũng sẽ bị tím bầm nhiều chỗ do tụ máu. Bác sĩ Việt Nam rời đi, những người khác thấy không có gì đáng ngại cũng rời đi. Ngoài cơ sổ Vốn nắng sớm nay đã ngửi sáng Mà trời lấp ló trong tầng mây Trời trốn tìm với cỏ cây xanh mát Hơn 9 giờ Quan tưởng ngâm cũng sắp chết đói rồi Sau khi mọi người đi Nàng kéo kéo quần áo của Hắc Xuyên nói Làm sao vậy? Hắn ồn nhu cất tiếng hỏi Em sắp chết rồi Cô Renji hỏi Đúng là đồ ngốc về rồi em không nghe bác sĩ nói sao hả? Ông ấy nói là không sao Đừng nói lung tung như thế Hắn lập tức xáo quấn cô Không phải Mà là đói sắp chết rồi đó. Cô vô lực nói. Hoặc duyên trường mắt nhìn, một lúc sau mới hiểu ra. Đói sắp chết ư, hắn thật sự là chịu thua cô rồi mà. Trong thời điểm này mà cô còn nói như vậy. Nên nói là cô có thói quen như vậy hay thần kinh vốn là đặc biệt tay Còn thấy đói là chứng thọ không sao rồi. Hắn nói. Cũng vậy nha, nhưng mà đó đến lúc thùng dạ dày rồi còn nghiêm trọng hơn nữa. Thực sự là sẽ chết người đó. Cô yêu ai nói. Anh đã gọi kiểu gì mang bữa sáng lên rồi. Hắn nói cho cô biết. À, em thật là yêu anh nha Vì anh đã gọi bữa sáng tới sao Hắn nhịn không được mày nhớ mày hỏi Nếu như hắn nhớ không lầm Thì đây là lần đầu tiên cô nói yêu hắn Không phải nha Là vì bộ dáng gợi cảm của anh buổi sáng Sao không cạo râu đó Cô rơ rơ căm hắn, cảm giác thật là mới mẻ Miệng của hắn cậy nhích lên Em thích anh để râu sao Em thích anh không có mặc quần áo nha Cô hoàn toàn không để ý nói Nhưng làm hắn cười lớn hơn một chút Thì ra Em lại là một sắc nữ, hắn nói. Sắc lang phải phối với sắc nữ, thì không phải là một đôi trời sinh hay sao? Tô ta nghĩ liếc mắt nhìn hắn một cái. Hoác Duyên sườn rốt, tròn nghe mắt lại cất tiếng, cười to. Rốt cuộc thị quan tưởng ngâm thở phào trong lòng. Nhìn bộ dáng của hắn trước đó, cô rất sợ sẽ có án mặt, nếu như hắn biết ai là kẻ đầy cô. Đương nhiên, người kia là đáng chết nên bị trừng phạt. Nhưng người chấp hành hẳn là cảnh sát mới đúng, không nên làm bẩn đôi tay của hắn. Trong lúc hắn cười to, kiểu gì đã mang mưa sáng mà cô mong đợi đến. Hoặc duyên thu hồi tiếng cười, nhưng ở trên mặt vẫn chẳng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net